Là cổ tay, cổ chân họ, đầu có đeo nhiều chiếc vòng bằng bạc Mỗi cửa đậm của họ, những vòng ấy chạm vào nhau, khua lên nghe cũng khá vui tài. Cả đánh xe vừa thấy bốn tay này, ra mặt vùng xám lại và nói thật khẽ. Tên Hắc xả không phải bị người giết, mà là... Bò bò cạp và dết cắn. Lý Tầm Hoan chậm giọng À, chỉ ra, chư vị là ngũ độc đồng tử...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 Biết rồi, biết rồi. Ta biết hắn là Lý Tầm Hoan mà. Hắc y đồng tiếp theo, ta còn biết hắn rất hay về cái thú giải trí nữa, sừng sành là tầm Hoan lắm." Lục Y đồng tử nói, "Học vấn còn cao nữa chứ, không cao thì làm sao đậu được chức hoa của triều đình?" Nghe đầu, từ đời ông đến đời cha cũng đều chiếm bạc hoa đấy." Hồng Y đồng tử cười lớn, "Chỉ vì Lý Tháp Hoa không thích làm quan."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 Tiểu Phi cảm thấy có một sự buồn bã vô cùng. Hình như chuyện cũ của đời mình làm cho Lý Tầm Hoan đau khổ. Thần hành vô ảnh ngu nhị, trầm trầm sắc mặt. Các quỷ biết về ý tham Hoa cũng khá nhiều. Nhưng đã có nghe nói đến thần tao của ý Trường. Quán tuyệt thiên hạ đấy nhé. Một dao vùng ra da không bao giờ sai chảy đấy anh em. Hoàng Y đồng tử cười hô hố. Một dao vùng ra da Không hề sai chạy Ha ha ha Tết ra vì sợ ta phải chết Vì ngọn đau ấy Nên ông mới kéo ta lại đây à Sợ ta chết rồi Về không nói chuyện với sư phụ ta Nên ông ngăn ta chứ gì Lý Tầm Hoan cười trúng chính Nhưng các vị hãy yên lòng Một đau của tại Hạ Thì quả có như thế Nhưng đào thứ hai chưa chắc đã hay Bỗng kỳ, một đao làm sao có thể chết 6 người. Và bỗng nhiên họ Lý trầm mặt ngó Kim sư Trà Mãnh. Vì lẽ đó, cho nên nếu các vị muốn báo thù cho gia cát lôi thì xin cứ ra tay đừng ngại. Kim sư Trà Mãnh cất giọng cười khô khốc. Gia cát lôi quả là đáng chết. Thì có đâu lại phiền trách hoa. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Đã không phải báo thù cho gia cát lôi. Vậy chẳng lẽ chưa vị tìm tại hạ?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 Lý tầm Hoa nói Kẻ cắp cái túi đó Tiểu Phi cao mặt Làm sao biết kẻ ấy là ai Lý Tẩm Hoa nói Đêm hôm nơi khách điếm Có mặt ba người của kim sư tiêu quẩn Trừ da can lội Và chiều đó nhỉ đã chết Còn lại một tôi cần tìm người ấy Trầm ngâm một lúc Tiểu Phi hỏi Có phải người mặc áo da Màu tím theo hoa Lưng buộc nhuyễn tiên Và bên mép tay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 Từ đầu đến cuối Gã đánh xe cứ đứng tựa bên thành xe Như tượng đá đã không có một lời Mà cứ rơi xuống đầu xuống mặt hắn Hắn cũng không buồn đưa tay phủ Lý Tầng Hoan uống thêm một chén rượu nữa Rồi mới quay qua nhìn gã Người hãy đợi ở đây Điều lên làm Là trồn dụng sắc Gã hắt xà cho thằng bé Một giờ sau ta sẽ quay trở lại Đang cuối mặt Gã đánh xe một ngẩn lên Tôi biết trả máy Tuy nhờ vào trưởng lực mà thành danh Nhưng đứng đối với thiếu gian Làm sao khóa được 30 chiêu Lý Thầm Hoan mỉm cười Chỉ 10 chiêu thôi chức ra đánh xe hỏi Thế còn cái tên thần hành vô ảnh ngu nhỉ Lý Thầm Hoan nói Khình công của hắn cào lắm Nghe đầu ám khí độc hại Nhưng ta vẫn đủ để đối phó với hắn Gã đánh xe nói Nghe nói Môn hạ của cực lạc động người nào cũng khá giỏi về tài ngoại công. Vừa rồi thấy chúng mới động quả nhiên không giống. Vây lô số trùng nguyện. Lý Tầm Hoan mỉm cười gắt lời ngã. Ngươi yên lòng. Số người ấy không làm ta phải bận tâm đâu. Sắp mặt gã đánh xe trầm ngâm, gã nói hết sức e dè. Thiếu gia đừng dối tôi, tôi biết chuyện này nhiều khi nguy hiểm lắm.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 Nơi đây dù khách sập dìu, nhưng bây giờ là tiếp đông thiên, không ai mò đặt chân vào chốn hoang sơn này nữa. Khung cảnh tiêu điều vắng vẻ, thuận lợi là nơi trú chân cho khách giang hồ, nhất định bọn cha mãnh sẽ dừng ở nơi đây. Càng gần tới tử địam, Lý Tằng Hoang chợt cảm thấy hơi lạ lẫm. Bốn bề im lặng, một sự im lặng khác thường. Dãy hành lang cũ kỹ trơn, nhưng tấm ván lót theo đường đá bị nứt hở nhiều nơi. Vừa đặt chân đến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 Không phải hắn đứng tựa lưng vào vách Khi gần đến Lý Tẩm Hoan thấy hắn đang đứng dựa một trụ cây trước tàu ngựa Da mặt hắn sẵn vàng Bây giờ sáng hoét Và hai mắt hắn trình trừng dễ sợ Trong tàu ngựa vẫn hí nho nhỏ Chân rậm nhảy xuống nền Chà Mạnh vẫn đứng yên Không nói một lời mà cũng không cử động Lý Tẩm Hoan ngó hắn thở phàm Không ngờ Nhưng họ lý ngậm miệng nín ngay Chỉ vì đã nhận rõ ra rằng Trà Mạnh đã không bao giờ nghe ai nói nữa.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 我半生是你我的因緣你過的人不解話咪啊這份 cinta 歡的路此間我用三世的情換你一生的緣即使上承能夠給你重生命給你我用三世的情 换你一生的愿只是不想再去愿让我们来生再相见我用三世的情换你一生的愿只为心叫你太重可是想去到太远我用三世的情换你一生的愿只是不愿再错过你我生命中的每一天 直到狂你一生的緣只為青春能夠給你重生命的回憶我就想著這聲音狂你一生的緣即使不曾在心願我們閃閃在夢中 我用善事的情换你一生的人只为寻找你太久可是想起又太暖我用善事的情换你一生的人只是不愿再错过你我生命中的每一天前生你是桃花一片择住了我想你的甜 沉重的我看不穿是你曾經向我的眼明明我是渴望你曾經將你在迷失之際引著你紅塵中掙扎落貨走水的夢迷的路